các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net phải công khai tài chính hàng ngày cho anh biết dẫu sao anh cũng có hồn vốn mà lâm đột ngột tuyên bố mười đen ngỡ ngàng trước yêu cầu của anh lâm thằng cha này điên hoặc ngu hay sao chứ số tiền gọi là hồn vốn là của năm cam ngầm cho lâm chỉ đủ mua không đến một cái kệ để bày hàng gọi là hồn vốn cho ai chứ đúng ra là mười đen đã phải trích thu nhập của mình để chia lại hàng ngày cho lâm đã nghe đến tính kỳ cục của Lâm nhưng mười đen không ngờ gã đàn anh này lại có thể vô lý tiến độ nực cười đến như vậy. Sau khi nghe mười đen thuật lại nguồn cơn, năm cam gật gù một lúc rồi quyết định, Ghi đã hiểu được phần nào cá tính kỳ quặc của Lâm. chú cứ đưa luôn hai cây vàng ấy cho Lâm chín ngón, coi như chấm dứt việc cho nó hồn vốn, còn lại để xem nó đi thêm nước cờ đã rồi tính. nhận lấy vàng từ tay mười đen. Lâm hí h ừ n g đút luôn vào túi quần rồi bỏ đi, miệng nở một nụ cười đắc thắng. Vài hôm sau, vợ bé của Mười Đen chẳng hiểu lý do gì bị Lâm n ệ n cho mấy cái bạt tai lượn xiềng. Chưa hà giận, Lâm còn đập phá một số đồ đạc trong cửa hàng Mười Đen rồi mới bỏ đi. Mười Đen qua t i m thổ lĩnh với giọng tức tuổi: "Anh Năm, làm sao c h ứ em chịu hết nổi rồi?" n ă m Cam suy nghĩ, thực ra y biết Lâm chín ngón v ợ n coi thường n ă m Cam từ lâu. nên qua việc ép mời đen gã muốn i ằ n mặt mình thì thôi đành vậy thích thì chiều đến thì đón năm cam triệu tập hòa búa cùng đám đàn em đang bất mãn đại ca Lâm mang theo đầy đủ đồ chơi từ giao lê đến mã tấu bọn này vốn rất sợ tinh tướng của Lâm nếu không có năm cam thị thiền thì chẳng tên nào dám nhìn mặt Lâm chứ đừng nói chi đến chuyện ra tay phục kích ở quán cà phê gần chợ suốt mấy ngày liên tục chẳng hiểu vì thông tin dò gì hoặc vì Lâm có linh tính nên gã du đ á n g đàn anh này chớ hề lộ mặt ra đến chợ trời một điều hơi lạ đối với Lâm tuy vậy sự việc dù không xảy ra nhưng mối thù ân oán giữa hai bên coi như đã kết tận sau này mới đi đến hồi kết thành chân một tài anh chị có tên tuổi ở Hải Phòng theo sự tiến cử của Lý Đôi đến ra mắt Nam Cam Y vui vẻ đón nhận thành chân và tổ chức cờ bạc của mình và ra cho gã dân ăn chơi xứ cảng nhiệm vụ phát quà cho sòng chính ở 148 t n ô n đã thành chân có một thành tích rất d ữ gìn và quen biết hầu hết bọn dân chơi ba k è tiếng lóng chỉ những tay anh chị gốc bắc và nam sau năm 1975 n nên có gã nam cam có phần yên tâm những kẻ theo đuôi ông chùm đều được phân phát quyền lợi tùy theo sức đóng góp có điều hầu như đều có chung một nhận định ông trùm Nam Cam hơi tham và có bản chất ti tiện đã cố tỏ ra hào phóng. Những thủ thuật mua danh của ông ta chỉ có thể gạt được ba thành đoàn thạch hãn, còn trong nội bộ giang hồ làm sao qua được những cái đầu từng kinh qua trận mạc tủ tội? Tuy mầm mống bất mãn đã bắt đầu nảy sinh, nhưng bộc lộ ra thành c ử chỉ thì chẳng tên nào dại dột đến mức ấy. Ai không biết bản tính thù vặt nhỏ mọn của Nam Cam? Ba l ầ m đội trưởng cảnh sát hình sự công an quận 3 một chiến hữu xã hội đen của nam cam rủ y đi ăn sáng đến tiệm phở trên đường nguyễn thị diệu quận 3 hai người chọn bàn trong cùng chào anh ba buổi sáng một người đàn ông ăn mặc lịch sự lên tiếng bàn bên cạnh có hai người người ngồi cách chỗ nam cam vài bước chân gương mặt người này có đôi nét làm nam cam bất giác chú ý dù sao mắt của gã nấp sau cặp kính khá dài anh ba xin giới thiệu đây là đồng nghiệp của em biết cho tờ tuổi trẻ cũng mới vào nghề như em thôi dũng giới thiệu qua ngồi đây cho vui b à lâm đề nghị nghe giới thiệu đến từ tờ tuổi trẻ tác nhân đem đến sự sụp đổ của ông thầy ba tung qua loạt bài đường s ơ n quán nam cam càng thêm cảnh giác đây là anh nam cam bạn anh b à lâm giới thiệu sắc mặt của hai chàng làm báo đột nhiên thay đổi họ lập tức bồn vã trời ơi tụi em nghe tiếng anh năm quá nhiều hôm nay mới được gặp hôm nay cho tụi em mời anh đi uống bia với tụi em lần gặp đầu tiên của năm cam với con sâu gióm trong làng báo hoàng linh đã diễn ra như vậy rất nhiều năm sau này năm cam tỏ ra hối tiếc đã liều mạng kết thân cùng gã nhà báo t i tiện bất nhân này lúc ấy hoàng linh còn đi chiếc honda 67 cà tàng gã liên tục tìm đến năm cam anh năm ơi có chuyện rồi. Gã nói với vẻ mặt nghiêm trọng. chuyện gì vậy chú?